Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị trong buổi trưa hôm nay thì xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Ai Mi Nguyễn. Câu chuyện khá hay có tựa đề là Anh sẽ ôm bất đắc dĩ. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tình Soạn Ông bà ta có câu nói Đi đêm lắm có ngày gặp ma Là thế hệ con cháu Lâm lúc nào cũng tuân thủ những lời của ông bà dạy bảo Bởi thế nên sau 9 giờ tối Lâm ít khi ra khỏi nhà Anh tâm niệm có thở có thiêng có kiêng có lành vâng theo những gì mà người đi trước truyền lại Thì sẽ không bao giờ sai Vì đó đều là những kinh nghiệm trải qua mấy chục năm Thậm chí là mấy trăm năm mới có thể đúc kết được Vậy mà hôm nay khi đồng hồ đắt điểm vào con số 9 giờ 20 phút Thì ba của Lâm lại ép anh phải làm trái lời công bà dạy Khi dúi vào tay quanh một bó hoa to đùng Bảo anh giao xuống tới tận Hock Moon giao gấp cái này cho khách nha Vì đây là hoa hồng đắt tiền được nhập khẩu từ Ecuador Cho nên đông hùng ba của Lâm đặc biệt căn dặn thêm Chạy cho nó cẩn thận vào Bó hoa này là mắc lắm đó Lâm dãy này Bây giờ khuya rồi Trải xuống học môn có khi nào con về nhà Mai rào đi ba Ông Hùng bác của Lâm nghe vậy Thì giơ cao tay Cốc vào đầu con trai một cái rồi mắng Mới có 9 giờ hơn khuya cái gì Giờ này á giữa trẻ người ta chuẩn bị Lên đồ đi ba đi pop đấy Còn mày thì toàn nằm ở trong nhà chùm Mền viết chuyện kinh dị thôi Ba cái chuyện tào lao này á, Ai thèm coi mà cứ viết hoài Những tác phẩm mà Lâm viết đều chứa đựng bao tâm huyết, mồ hôi và nước mắt của anh Vậy mà ông Hùng lại bảo chúng là tào lao Lâm thực sự cảm thấy mình bị xúc phạm Lòng tự tôn nghề nghiệp tổn thương nặng nề Anh nhìn thẳng ba rồi lấy hết can đảm rồi nói Những cái chuyện con viết đều là tinh hoa hội tụ đó Sẽ có một ngày con nhất định trở thành tác giả nổi tiếng Trong giới linh dị Việt Nam Ông Hùng dùng ngón tay trỏ ngoáy vào tay cậu mình một cái rồi nhìn Lâm. Thôi bốc phét nó vừa ông Tướng. Không phải là ba xem thường mày đâu. Nhưng mà mày á học người ta viết chuyện công hơn năm rồi. Mà có ai biết mày là cái thằng nào? Chuyện bán chẳng ai mua cho người ta còn đánh nữa. Lo học đi rồi tốt nghiệp lấy cái bằng dùng tao. Sau đó kiếm công việc văn phòng gì đó mà làm. Không nữa thì ra tiệm phụ tao bán hàng. Như vậy thiết thực hơn con ạ. Mặc dù bị ông Hùng vùi dầm đến mức thảm thương Nhưng lầm vẫn tự tin rồi đáp Con trên nổi tiếng là bởi vì Thời cơ chưa tới thôi Con bây giờ giống như là một viên ngọc thô vậy Nhìn thoáng qua thì chẳng khác nào Đá sỏi, thô giáp tầm thường Nhưng mà qua thời gian mài rũ Con nhất định trở thành một viên ngọc sáng Con là một người rất có tài năng À mày thì tài năng lắm Tài năng lớn nhất của mày Chính là không biết tự lượng sức đó Bớt nhảm đi, đi giao hàng cho tao nhanh lên Mặt của Lâm bí sĩ Ủa, nói nãy giờ ba vẫn chưa quên vụ đi giao hàng hả Ông Hùng giơ chân đá vào mông của Lâm một cái Mà có quên xòe tay xin tiền ta hàng tháng không Đi lẹ đi Biết là không thể thay đổi được quyết định của ông Hùng Lâm nhăn mặt Một tay xòa xòa cái mông vừa bị đá đau Tay còn lại xách giỏ trái cây đi về chiếc xe SH Nào ngờ chưa kịp leo lên xe Lâm đang nghe giọng của ông Hùng la lớn Mày tính đi giao hàng bằng cái xe đó hả Bình thường không vẫn đi giao bằng cái xe này mà Bình thường mày giao hàng vào ban ngày Vòng vòng ở trung tâm thành phố Mày đi SH không sao Bây giờ mày giao tới tận Hóc môn Nó trời tối đường xa dễ gặp cướp đường lắm Lấy chiếc rim mà đi choăn toàn Lâm Điển ngưng ngác Ủa Bộ chạy xe rim là không bị cướp hả ba Cái rim này nhìn nó cả tàng ai thèm cướp Nhưng mà cái xe này nó cũ lắm Lỡ chạy giữa đường nó dở trứng thì sao Ông Hùng vỗ vỗ vào inserim Nói bằng một giọng tự hào Mày đừng có mà xem thường Cái chính hữu của ba mày nha Tuy mặt tiền nó hơi già đấy Nhưng phụ tùng đảm bảo chất lượng Tao đưa nó đi bảo dưỡng định kỳ Yên tâm mà lái đi con Thế ông Hùng trả lời quyết tâm như vậy Lâm bền chỉ vào mặt của mình lỡ mà tự cướp nó chơi xe Nhưng mà thấy con đẹp trai cướp con đi sao Ông Hùng bật cười nói Thì tao với mẹ mày à Một con heo quay vẹn cúng mừng. thanh niên trai trắng dĩa hơn hai mươi tuổi đầu. Chỉ có nổi một mảnh tình vắt vai. Lâm giả khóc giả cười nghĩ thầm trong bụng. Không biết mình có phải do ba mẹ lượm ở thùng rác về nuôi hay không. Anh đi tới chỗ đầu con xe rim. Vừa dắt xe thì vừa lầm bầm. Có ai đời chứ. Làm ba chỉ sợ lo SH bị cướp. Thằng con trai độc nhất không quan tâm. Ông Hùng thấy Lâm lý nhí trong miệng thì mắng. Mày chỉ lén tao hay gì thằng kia Nói gì đâu Lúc này bà Diệu khiêng cái thùng trái cây Từ trong cửa tiệm đi ra Khi đông Hùng dưới lắc đầu Hai cha con cứ tối ngày chi tróe Cứ như là chó với mèo đó Ông Hùng vội chạy lại Đứt thùng hàng từ tay vợ nhân mặt Mấy cái công việc nặng nhọc này Đâu phải để bà làm đâu Vô trong ghế ngồi nghỉ đây giùm tôi đi bây chồng cằn nhắn nhưng bà Diệu lại nở nụ cười rất tươi Nếu có ai hỏi bà yêu điểm gì nhất ở người chồng này có lẽ chính là cái thói cục xúc Nhưng đáng yêu của ông cũng nên Nếu lái xe nhanh thì từ cửa hàng của nhà Lâm ở quận nhất Chạy xuống nhà khách ở Hock Moon Mất khoảng tầm 40 phút Nhưng mà bây giờ trời vừa tối Đường lại đầy ổ gà Dù có cho tiền Lâm cũng không dám phóng gà quá mức Mà hai lý do đó chỉ là phụ Nguyên nhân lớn nhất làm cho Lâm lái xe tà tà là vì con riêm đồ cổ này của nhà anh đã có hơn mấy chục năm tuổi đời. E rằng Lâm còn phải gọi nó bằng một tiếng chú. Dù ba của anh khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột rằng nó luôn được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng dù sao nó cũng lớn tuổi rồi không thể nào tin tưởng 100% cho được. Giao hàng xong cho khách thì cũng gần 10 giờ rưỡi, Lâm vừa lái xe về nhà vừa cằn nhằn bộ hormone không có chỗ bán hoa hay sao chứ mà đặt hàng xa vậy hả nội cái tiền ship không gần bằng tiền hoa một cơn gió lạnh thổi ngang qua căn mấy lời nói lại nhải của Lâm lúc này Lâm mới để ý cảnh vật xung quanh phát hiện cả con đường chỉ duy nhất một mình xe của anh cảm giác vắng vẻ giữa người này làm cho Lâm thoáng dùng mình lúc đi thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua Còn bây giờ thì ngoài Lâm gia chẳng còn ai nữa. Anh muốn phóng nhanh vượt ẩu lạng lách cữ nào cũng không sợ bị đụng trúng ai. Thanh thần thiên địa ơi, cầu xin phù hộ cho con, để con về nhà được an toàn. Lâm lầm bầm khấn trong miệng, nói ra tiếng hơi nhục, tuy là tác giả viết chuyện linh dị nhưng Lâm rất sợ ma. Cũng chính là nỗi sợ này mà anh mới quyết tâm trở thành một người chuyên trị dòng chuyện tâm linh Bởi ông bà ta có câu Muốn chiến thắng nỗi sợ thì cách tốt nhất là phải đối mặt với nó Nhưng mà có vẻ cách này vẫn chưa thành công Vì dù vào nghề đã hơn một năm Lâm vẫn sợ ma y như cũ Con xe rìm của Lâm chạy tới một ngã tư thì đột nhiên khựng lại Lâm cố để máy Thế nhưng mà xe vẫn chưa ra Không hề có dấu hiệu sẽ khởi động lại. Thức mình Lâm gắng sức đập liên tục mười mấy cái. Xong có vẻ chẳng có tác dụng gì. Lâm suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là nó hết xăng rồi ta? Nghĩ vậy Lâm xuống xe dựng chân chống rồi mở cốp kiểm tra. Còn hơn nửa bình nước mà. Lâm đóng nắp bình xăng rồi cẩn thận, Cũng tại bà hít đó. Kêu cho người ta đi SH không chịu chứ. Bây giờ ông nội riêng này tự nhiên dở chứng dưới đường. Sao về nhà đấy? Lâm đứng giữa ngã tư bất lực nhìn chung quanh. Chỗ nào cũng đóng cửa, tắt đèn tối thui. Bốn bề vắng lặng như tờ. Không có một chiếc xe. Lâm muốn cầu cứu nhưng không biết cầu cứu ai. Anh giáo giác nhìn chung quanh, xem mặt vô cùng cảnh giác. Trong chuyện mà hay có mấy tình huống như vậy lắm. Khi xe của nhân vật chính bị hư giữ đường vắng, thế nào lát nữa cũng sẽ có thứ gì đó lao ra. Trần có tiếng bước chân rồn rập phá tan không gian im lặng. Tiếng bước chân lúc đầu chỉ nhỏ thôi, sau đó ngày càng lớn dần, mỗi lúc một gần hơn. Lâm có rúng người lại mặt mày tái mét. Đấy, chúng số thì không bao giờ tuyết lượt anh. Chứ nghĩ bậy nghĩ bạ mà chúng phấp thì lúc nào anh cũng có phần. Mà sắp tới rồi. Dẫu rất sợ hãi thì mắt của Lâm vẫn nhìn chầm chầm về tiếng bước chân chuyển tới với một vẻ mặt cực kỳ đề phòng. Chân thủ thế sẵn, nếu phát hiện có điều gì nguy hiểm anh lập tức bỏ chạy, mà kệ chiếc rim chiến hữu của ba. Từ phía xe Lâm nhìn thấy một bóng trắng đang chuyển về phía của mình, anh cố nhau mắt để nhìn cho thật rõ. Nhưng đoạn đường bên đó bị hồng đèn, bóng tối phủ chùm. Dù cố gắng cách mấy, Lâm cũng không thể phân biệt được cái bóng trắng đó là người hay ma. Mà. Thôi, mạng sống là an toàn nhất, bỏ chạy cho chắc ăn. Lâm nhìn sang chiếc rim một lần nữa, cảm thấy có chút không nỡ. Xin lỗi chú rim nha, mạng anh còn lo chưa xong, anh không thể bảo vệ chú được đâu. Rất lời thì Lâm cắn răng bỏ chạy, vứt lại giữa ngã tư đường ông bản chiến hữu của ba mình. Lâm vừa chạy thì nghe tiếng bước chân ở đằng sau lưng có vẻ rồn rập và gấp gáp hơn Giống như đang muốn đuổi theo anh vậy Ba hồn bảy vía của Lâm lập tức bay hất lên cành cây Lâm càng gắng sức chạy thật nhanh Anh tuyệt đối không để thứ đằng sau lưng mình đuổi kịp Đứng lại Sau lưng của Lâm vang lên tiếng nói Ngu sao đứng hả Lâm trả lời nhưng không quay đầu lại Tôi bảo anh đứng lại Sóng nói sau lưng của Lâm tiếp tục vang lên, có vẻ là giọng của con gái. Cô bảo thì tôi phải đứng sao hả? Tôi" Lâm còn chưa nói ngắt câu thì đắc bị một chiếc giày bay thẳng vào đầu. Đau như trời giáng, Lâm đứng lại ôm đầu rên hét lớn. "Ôi da, mà có gì chứ kỳ vậy ha?" Một bàn tay 7 vun đến túm cổ áo của Lâm. Theo sau đó là tiếng thở hổn hển. <cười> "Anh nói hay là ma?" Lâm giật mình nhìn lại Trước mắt của anh lúc này là một cô gái rất trẻ Khoảng chừng hai mươi mấy tuổi Đôi mắt to tròn gương mặt cũng khá xinh xắn Cơm bằng trên người cái áo thun màu trắng Quần jean đen mái tóc dài được cột tóc đuôi gọn gàng ở đằng sau Lâm đưa tay sờ vào mặt cô gái một cái Cảm giác lạnh lẽo lập tức chuyển tới, Khiến cho anh thắng dùng mình lắp bắp Ê, người Người cô lạnh vậy không phải ma thì là gì chứ Cô gái cốc mắt nhìn Lâm. Trời lạnh thế này, anh thử đi bộ hơn cây số coi người có lạnh không? Cô gái nói vậy, Lâm cũng gật gù. Trời đã vào cuối năm của thần có hơi lạnh, Lâm hỏi tiếp, "Ờ, thê thê cô chạy theo tôi làm cái gì?" Cô gái càng giận dữ, "Ai rảnh mà chạy theo hồ anh chứ? Tôi thấy anh chạy sẽ ôm nên muốn bảo anh trở về nha." Anh ngở càng kêu thì anh lại càng chạy. Bao hải tôi phải đuổi theo anh mệt cả bờ hơi tai thế này. Lâm cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đúng là một sự hiểu lầm tai hại. Anh chị vào bàn tay vẫn còn đang nắm mấy cổ áo của mình của cô gái cười nói. Ê, buông tay ra trước khi từ từ nói. Cô gái chẳng những không buông cổ áo của Lâm còn lôi anh đi về phía chiếc xe. Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh chờ tôi về nhà là được. Lâm có gỡ tay cô gái khỏi cổ áo của mình nhưng không được. Cô ấy quá mạnh. Anh thực sự không thể ngờ rằng một chàng trai cao lớn như anh lại có một ngày bị cô gái lôi đi không thương tiếc như vậy. Quay trở lại chỗ chiếc xe cô gái mới buông cổ áo của Lâm. Chờ tôi vì quần ba. Bao nhiêu tôi cũng trả? Lâm mặt mày méo xẹo. Thật ra tôi, tôi muốn trả cô, nhưng mà xe tôi hư rồi. Làm cách nào cũng chả chịu nổ máy. Tôi... Lâm còn trên đó nghếch câu thì đang nghe tiếng động cơ xe. Anh giật mình nhìn lại nhận ra mình vẫn chưa rút chìa khóa. Còn cô gái đang ngồi trên xe để đề máy. Xe đổ máy rồi đấy, có thể chờ tôi về nhà. Lâm ngơ ngác hết nhìn con xe lại nhìn cô gái, hoàn toàn không hiểu đang chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cái chú Rim này biết mê gái hả? Cái đề thì nổ, mình đề không chịu. Lâm nghĩ thầm trong bụng như vậy Nhưng thôi kệ Xe chiều chạy đã là tốt rồi Đỡ phải đứng ở nơi đáng sợ như vậy Lâm lao lên xe nhanh chóng dổ máy và chạy đi Chạy đường một quãng Lâm thấy không khí ngột ngạt quá cho nên bắt chuyện Tôi tên Lâm Còn cô Cô gái đằng sau im lặng một chút rồi trả lời Tôi tên Mi. Hôm nay rất mệt Cho nên Mi thực sự không muốn nói chuyện miễn cưỡng mới đáp một câu gọi là lịch sự. về mà lâm vẫn tiếp tục huyên thuyên. nay thật với cô mi nhá, tôi không phải xa ôm đâu, nhưng mà đoạn đường này em vắng vẻ quá, tôi không đành lòng bỏ mặc cô lại đấy. tôi chở cô vì tốt bụng thôi. vậy cảm ơn anh. mi vốn tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc, để cô có thể nghỉ ngơi một lát. thế nhưng không, lâm vẫn tiếp tục nói. cô mi biết không, tôi rất ít khi ra đường vào trời tối thế này lắm. My nhăn mặt Cứ chịu đựng mấy lời làm nhảm của Lâm Cô không thể ngờ được rằng Trên đời này Lại có người đàn ông nhiều chuyện như vậy Lâm độc thoại thêm một hồi nữa Thì phát hiện ra nãy giờ chỉ có một mình nói Còn My chỉ im lặng không đáp Thế đối phương có vẻ không hưởng ứng Cuộc chuyện trò này Cậu thêm nói nãy giờ Cô học anh bắt đầu khô khốc Lâm cũng im luôn Chạy đường một lúc thì tới quận 3 Lúc này Mi lên tiếng Anh tấp vào lề được rồi. Lâm nghe vậy thì ngừng xe lại quay đầu nhìn Mi, giật mình khi thấy một nửa khuôn mặt cô. Bề mái tóc đen dài cho khuất. Còn mắt thì lộ ra đang nhìn chầm chầm vào Lâm. Ba hồn bầy vía Lâm lập tức bay thẳng lên cảnh cây. Anh phóng xuống xe kinh hãi rưỡi hét lớn. Ma! Kêu tôi! Lúc này Mi cũng bước xuống xe. Để tay vén mái tóc gọn gàng trước mắt nhìn Lâm. Ma cái gì mà ma... Mà dây cột tóc tôi bị đứt, gió thổi làm bay tóc tôi mà, tản đông con trai gì mà yếu bóng vía nhát can dữ vậy. Sau khi mì vén tóc thì lập tức xinh đẹp trở lại. Lâm thán thở phào, kệ tôi, ai quy định con trai gan dạ hả? Lâm lao lên xe tính đổ máy chạy đi thì Min lại hỏi, tiền xe tôi bao nhiêu? Lâm khoát tay đáp, đã nói không phải xe ôm. Cho cô quá giang vì tôi là một người tốt bụng thôi. Rất lời, Lâm rồi máy chạy đi. Mây nhìn theo bóng lưng của Lâm khẽ mỉm cười. Cảm ơn anh, chẳng sợ ôm bất đắc sĩ. Nói xong, mây xoay người đi vào một con hẻm nhỏ âm u, từ từ bị bóng tối nuốt chừng. Lâm trở về nhà đưa tiền hàng trông hồng xong, thì chạy thẳng lên phòng, tiếp tục sự nghiệp viết lách. Những gì sẽ ra tối nay anh không hề tiết lộ nửa lời Nếu bà anh mà biết anh vì nhát gan sợ ma Mà bỏ mạng chiến hữu của ông ấy dưới nơi đồng không mông quạnh Nhất định sẽ cắt hết tiền lương tháng này của anh Mấy ngày sau đó sáng lâm đi học Chiều về phụ cửa hàng của gia đình Tối thì trong phòng viết chuyện linh dị Cuộc sống của anh vốn dĩ trôi qua bình yên cho đến một ngày Chỉ hôm ấy có một người phụ nữ lớn tuổi đến chỗ của Lâm mua trái cây. Bà mua rất nhiều, mua tận tiếp ba túi lớn, khoảng hơn 6 kg. Thế bà tuổi cao sức yếu, xách hết đống trái cây này cũng là một vấn đề, cho nên Lâm bèn đề nghị đưa bà về. Dọc đường đi, Lâm vẫn huyên thuyên không ngừng, nhưng lần này người phụ nữ ngồi sau lại khá hưởng ứng câu chuyện của anh. Bà bật cười nói, Cháu vui tính quá! Sau này à, chắc gì phải thường xuyên đến ủng hộ cửa hàng của cháu Nghe được khen Lâm cười nghỉ rồi đói Con cảm ơn dì nhiều nha Người phụ nữ lại hỏi tiếp Dì tên là Liên Còn cháu Cháu tên Lâm Từ cửa hàng của Lâm đến nhà của bà Liên Chỉ mất chưa đầy 15 phút Nên chẳng mấy chốc đã tới nơi Lâm tận tình giúp bà Liên Xách túi trái cây vào tận nhà Bà rót cho Lâm ly nước lạnh Rồi niềm nở Cảm ơn cháu rất nhiều. Uống ti nước đi cho đỡ mệt cháu. Lâm cầm ly nước uống cạn cười khi rồi đáp. Không có gì đâu dì ơi. chăm ngôn cửa hàng cháu là vui lòng khách đến và lòng khách đi mà. Sau này dì tiếp tục ủng hộ nhà cháu nhiều là được. Nụ cười của Lâm trượt khựng lại. Khi ánh mắt của anh vô tình lướt qua tấm dĩ ảnh trên bàn thờ. Người con gái trong ảnh có một đôi mắt to tròn xinh đẹp. Một đôi mắt mà chỉ cần nhìn qua. Sẽ rất khó quên Cô gái trong di ảnh đó Chính là My Lâm đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát Tay chân rụng rời đến nỗi Cái ly cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất Anh rủi mắt vài cái Nhưng gương mặt của cô gái trong hình không thay đổi Đôi mắt to tròn kia giống như đang nhìn thẳng vào anh Nói với anh rằng Xin chào Đã lâu không gặp Lâm chỉ vào di ảnh rồi lắp bắp hỏi bà Liên dì ơi, cô, cô gái trong ảnh là là. Cương mạnh của bà liên thoáng buồn bật thở dài. Nên là con gái của cô đó, mất vừa tròn được một năm, mai là dỗ đầu của nó. Lâm nghe như xét đánh ngang tay. Lâm mới gặp Mi hồi tháng trước, mà bây giờ mẹ cô nói sắp cúng dỗ đầu. Vậy thì cô gái tên Mi hôm ấy Lâm trở về thực sự là ma. Trời gì kỳ vậy chứ? Lâm lầm bầm trong miệng Mặc dù trong nhà máy lạnh phà phà Nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con Vẫn đuôi nhau thấm đẫm chán của Lâm Mặt mày thì ngày càng tái xanh như tàu lá chuối Đồng lúc đó tấm di ảnh của My trên bàn thờ Đột nhiên ngã úp xuống Lâm giật mình thốt lên Ơ má ơi cứu con Bà Liên ngơ ngác nhìn Lâm Cho làm sao vậy Lâm không trả lời bà Liên Mà vô thức đảo mắt nhìn khắp chung quanh lúc này từ trên lầu có bóng dáng của một người đang chậm rãi đi xuống lâm giật mình kinh hãi kinh dần ra đón làm mi lâm hét lên thêm một tiếng nữa rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà bà liên quên cả chào bà bà liên ngơ ngác nhìn theo lâm cái thằng nhỏ nãy nó bị sao vậy ta một cô gái bước ra hỏi bà liên cái chuyện gì mà ồn ào với mẹ bà liên liền lắc đầu không có gì đâu con Cô gái gật đầu dịch đi vào trong. Để ý kỹ thì cô gái ấy có gương mặt giống hệt với người con gái tiên mi ở trong ảnh. Lâm chạy về tới cửa hàng mà bà hồn bảy vía còn bay tán loạn. Thấy con trai thở hồn hệt mặt mày tái mét. Bà Diệu lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy Lâm? Lâm nắm tay của bà Diệu run rộng đáp. Mẹ ơi, con con, con thư ma. Bà Diệu sững sờ mà có gì xuất hiện giữa ban ngày ban mặt? Con có thần hồn nát thần tính không? Không đâu mẹ, con nhìn rõ ràng đấy. Lâm đem tất cả mọi chuyện kể cho bà diều. Bà im lặng lắng nghe câu chuyện của Lâm xong thì lên tiếng: không sao đâu con. Lâm đền béo máu. Con gặp ma mà bè bảo không sao. Bà diều sát đầu của con trai là một nụ cười hiền lành chưa khi làm ma cô ấy cũng là người có gì đáng sợ đâu ban ngày không làm chuyện xấu nửa đêm không lo ma gõ cửa với lại chẳng phải con muốn trở thành tác giả viết tiểu thuyết linh dị nổi tiếng có chút trải nghiệm thì văn chương nó mới phong phú chứ lầm suy nghĩ thì thấy mẹ nói cũng đúng anh gật đầu à, nghe mẹ nói xong tự như con hết sợ Bà diêu mỉm cười nếu có dịp á còn hãy đến nhà tháp cho cô gái đó nén nhang Lâm gật đầu Ngày mai là ngày rũ của My Có lẽ anh nên đến viếng cô ấy Ngày hôm sau Lâm xách giỏ trái cây vào bó hoa cúc vàng lên nhà bà Liên Nghe tiếng có cửa bà Liên vội vàng mở ra Thó ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Ủa Lâm Sao cháu lại đến đây Lâm đưa giỏ trái cây lên à, Hôm nay là ngày rũ con gái của dì Nên cháu qua cúng cô ấy tiện thể thắp hương Bà Liên cảm động nhìn Lâm. Cháu thật con lòng, vào nhà đi cháu. Lâm theo bà Liên vào nhà. Anh đưa giỏ trái cây vào bó hoa cho bà. Sau đó đi tới trước bàn thờ nhìn sĩ ảnh của mi Cô mi tôi đến thăm cô đây. Lâm đốt một nén hương rồi thầm khấn trong bụng. Hôm nay là dỗ đầu của cô. Tôi có đem tới giỏ trái cây vào bó hoa cúng cô này. Tôi biết mạng có mà tốt mà xấu. Cô My xinh đẹp như vậy nhất định là ma tốt rồi Nhưng mà tôi nhát gan lắm Không có chịu nổi đả kích đâu Cho nên tôi, tôi xin cô đó cô Mi à Ăn xong cái đám rỗ này à Cô mau đi đầu thai nha Đừng có mời hiện hồn về hù dọa tôi nữa Khấn xong Lâm cắm nén hương vào bát Vừa xoay lưng lại thì một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt của Lâm My đã đứng sau lưng anh tự bao giờ Lâm buồn ruột cả chân tay nếu không kịp viện vào thành ghế bên cạnh Xuyên nữa anh đã té nhào xuống đất mì vẫn đứng yên bất động nhìn trầm trầm vào lâm dường như trong đôi mắt to tròn có điều gì đó đang suy nghĩ anh tôi tôi tôi đến công đám rỗ cho cô mì thoáng kinh ngạc công đám rỗ cho tôi lâm gật đầu tôi tôi biết cô trên trẻ như vậy nhất định trong lòng còn nhiều tiếc nuối lắm nên là không chịu siêu thoát Thường xuyên hiện hồn về Nhưng tôi và cô quen biết gì nhau đâu Cô hết lần này lần khác hủ dọa tôi Tôi tuy là con trai Nhưng tôi nhát gan lắm Tôi xin cô đây Cô cô tìm người khác mà chơi đi Đừng tìm tôi Mấy im lặng nghe Lâm nói hết một tràng có nhìn người trong bụng Rồi đột nhiên cô vò dưới mái tóc Mặt trợn to Lưỡi lẻ ra Vươn tay về phía của Lâm cất giọng ồm ồm Tôi ở dưới này lạnh lắm anh xuống đó chờ với tôi đi. Lâm sợ bắn cả người vội vàng lùi lại. cô cô lạnh thì tôi đốt chăn mền xuống cho cô. tôi còn ba mẹ già đang chờ tôi nuôi, còn cả sự nghiệp mình viết tiểu thuyết linh dị nổi tiếng đang chờ tôi phấn đấu. tôi không rảnh cho với cô đâu. anh dám không nghe lời của tôi. Thì mì giống như là cưng thi đang nhào về mình. Lâm lúc này sợ hãi ghét lớn. mẹ ơi, sỉ liên ơi cứu cháu. Lâm chạy đi, Mỹ Cố nhìn cười đuổi theo Lâm khắp nhà, chạy đầu trò thoát, làm ơn tha cho tôi. Lúc này bà Liên bưng đĩa trái cây đi lên, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Ủa, hai đứa bay đang làm gì vậy hả? Nhìn thấy mẹ mới ngừng lại, vuốt gọn mái tóc cười khì. Không <cười> có gì đâu mẹ, con đùa tí mà. Bà Liên liền hắng giọng. Bay đùa cái kiểu gì? mẹ thấy mặt thằng Lâm tái mét vậy hả? Ha? Sự xuất hiện kịp thời của bà Liên nên là cứu Lâm một mạng. Anh lắng nghe cuộc chuyện trò của cả hai người. Lâm cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Lâm nhìn bà Diệu rồi lắp bắp: "Dì, dì cũng nhìn thấy cô ấy hả? Cháu hỏi gì lạ vậy? Còn Mi nó người sờ sờ sau gì không có nhìn thấy người. Lâm chỉ tay vào Mi, cực cô ấy." Lúc này giống như bà Liên hiểu ra mọi chuyện bà bật cười. <cười> Cháu tưởng con My là người trong di ảnh phải không? Cháu hiểu lầm rồi. Được qua đời là cái ngọc, con cái lớn của gì? My là em, tụi nó là chị em sinh đôi. Lầm nghe bà Liên giải thích xong, thì mới biết nãy giờ mình bị lừa. Anh liền lừa My một cái. Cô chơi gì kỳ vậy hả? My nhún vai tỏ vẻ vô tội. Ê, ai biểu anh nhát quá mà chi, đâu phải lỗi tôi Lầm tức anh ách Hồi nãy tôi mà lên cơn đau tim á Chết bắt đắc kỳ tử á Cô Trần Thành hung thủ giết người đó Mi liền bật cười rồi đáp Tồng nay anh nói cái gì Ờ, sự nghiệp tiểu thuyết gian linh dị nổi tiếng đang chờ anh Anh nhát như con thỏ đế đó Cái chuyện linh dị anh viết ra Chắc chỉ hù được mấy đứa con nít ba tuổi Cô, cô, tôi sao Bà Liên nhìn hai người cãi nhau trí tróe như chó với mèo trước mặt của mình Thì cười thầm trong lòng Từ sau khi sự ra đi đột ngột của Ngọc Ngôi nhà này trở nên ảm đạm hẳn Mất dần không khí vui cười Ngày trước hai chị em Ngọc và mi thường xuyên tranh đổ với nhau Cãi nhau rồi lại làm hòa đùa giỡn. Đột nhiên không còn Ngọc mi cảm thấy chơi chọi Cứ mất hẳn nụ cười Ngoài giờ đi học ra thì mi chỉ chốt mình trong phòng Bà Liên nhìn thấy cũng xót con, nhưng không biết làm sao để giúp Mi vượt đi nỗi buồn. Hôm nay khi mình nhìn thấy Mi có thể cười nói như vậy, bà Liên thực sự cảm thấy hạnh phúc. Bà nắm tay của Lâm nhìn anh bằng một ánh mắt khẩn khoản. Sau này cháu thường xuyên ghé nhà chơi với dì nha. Dì sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho cháu. Lâm ngơ ngác nhìn bà Liên, "Ha ha." Mi đứng bên cạnh cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Kể từ sau cái ngày bị nhát ma đó, Lâm thực sự ghé thăm nhà bà Liên mỗi dịp rảnh. Một phần vì bà đã trở thành khách hàng thân thiết của nhà anh. Anh giao hàng tới đó giết cũng thành quen. Phần còn lại là đồ ăn của bà Liên nấu rất ngon. Mỗi lần Lâm tới nhà đều được bà cho ăn no bụng. đến nỗi chỉ mỗi mấy tháng anh đã tăng lên gần 4 ký. Hôm nay bà Liên cũng gọi trao trái cây như thường ngày. Lúc Lâm đến giao hàng bà Liên giữ anh lại ăn cơm. Bà bảo có nấu món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất. Lâm ăn xong hai chén cơm thì xoa xoa cái bụng căng tròn, Mi ngồi bên cạnh liếc một cái. "Dạo này là đấy vì lắm rồi đó nha." Lâm cũng không chịu thua liền đáp, "Tớ cao như này mà có tăng thêm vài kính chả sao." Lâm nói xong đứng dậy phủ bà Lin dọn dẹp bàn ăn, lúc bừng chén đĩa xuống bếp, Lâm thoáng thấy Mi đang đứng ở bên dưới anh liền ngạc nhiên. Ủa, sao cô ở trên đó mà sao xuống đi lẹ vậy? Mi không đáp lời của Lâm mà chỉ đứng yên nhìn chăm chăm vào anh. Cảm thấy biểu hiện của Mi hơi kỳ lạ, Lâm từ từ tiến lại gần cô rồi lo lắng. Sao, sao vậy cô Mi? Lúc này Mi mới lên tiếng, giọng nói của cô thì thào yếu ớt, giống như đang bị ai đọc bóp cổ. Không phải tai nạn. Lâm không nghe rõ Mi nói gì cho nên hỏi cô nói gì tôi nghe không rõ không phải tai nạn thanh âm của mi lúc này cũng lớn hơn một chút cho nên lâm có thể hiểu được nhưng anh vẫn không hiểu bốn chữ mà mi nói có ý gì tai nạn nào Chợt một bàn tay vỗ vào vai của lâm tiếp theo là giọng của mi vang lên sao không bưng chén xuống bếp mà còn đứng đây vậy hả ha? lâm giật mình nhìn lại thấy mi đang đứng sau lưng của mình anh lắp bắp sao cô đứng đây? tôi không đứng đây đứng đâu. rõ ràng hôm nay cô cứ đứng. bóng dáng của Mi ở góc bếp đập biến mất. Lâm sững sờ có cảm giác gai ốc đang nổi lên khắp lưng. anh bê chồng chén đĩa đặt lên bếp rồi đi nhanh lên nhà. Mi ngượng ngác không hiểu chuyện gì vội vàng chạy theo Lâm rồi gặng hỏi: cái chuyện gì vậy? Lâm không trả lời Mi. anh ngồi xuống ghế rót ly nước uống để trấn định tinh thần sau khi bình tĩnh lại Lâm mới vẫy tay ra hiệu cho Mi ngồi sát vào mình rồi thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe hề hề hình như hồi nãy tôi thích chịu cô ấy anh nói thiệt hả nói nhỏ thôi cậu gì liên nghe thấy Mi gật đầu sự ra đi của Ngọc là nỗi mất mát lớn của gia đình khó khăn lắm mẹ cô mới dần nguôi ngoai Cô cũng không muốn mẹ biết mọi chuyện hồn của Ngọc hiện về rồi buồn giàu lại nghĩ ngợi cứ ngồi sát hơn vào Lâm rồi nhỏ giọng nói: Hồi nãy anh thấy những gì? Lâm kể tất cả những gì vừa thấy cho Mi nghe. Nghe xong Mi im lặng không nói gì, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Lâm hờ tay còn lại trước mặt của Mi mà cô chẳng hề có phản ứng nào cả. Trần Mi hất tay của Lâm, nhìn Lâm bằng một vẻ mặt nghiêm túc. Chị tôi muốn nói cho anh biết cái chết của chị tôi không phải là một tai nạn. Lầm sức người nhìn mi mi lại tiếp tục Mà là bị giết Cô khẳng định hả ha? Thật ra ngay từ đầu Tôi không tin chị tôi lái xe nhanh đến mức lạc tay lái Tôi đâm vào cột đèn tử vong Nhưng mà không có bằng chứng Hôm nay anh đã gặp chị tôi Chị cũng nói với anh là không phải tai nạn Chứng tỏ những gì tôi nghĩ là đúng Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao Anh có đồng ý cùng tôi điều tra chuyện này không Vì chỉ có anh mới có thể nhìn thấy chị tôi được tôi tôi giúp cô cảm ơn anh ơn nghĩa gì chứ sau này cô bớt móc họng tôi được mi nhìn lâm mà bật cười ngày tư hôm đó lâm và mi quay trở lại hiện trường xe đạp tai nạn của ngọc lâm kéo cao cổ áo lấm lét nhìn trung quanh tôi mình tới đây làm gì vậy mi chỉ tay vào cây cột điện chỉ tôi tông xe vào cột đèn này sau đó thì ngã xuống đất đập đầu mạnh dẫn đến chấn thương sọ não qua đời. Nếu đó không phải là một tai nạn mà là mưu sát, rồi dựng hiện trường giả, thì nơi đây nhất định lưu giữ nhiều oán khí của chị tôi. Lâm càng nghe mi nói càng cảm thấy rét run. Rồi sao? Sao chăng gì? Anh có thể nhìn thấy linh hồn mà? Mà gọi chị tôi lên hỏi một rõ mọi chuyện đi. Như vậy chúng ta dễ dàng bắt được hung thủ. Lâm nghe mi nói như vậy thì chớm mắt. Tôi tưởng là cô nói đi điều tra là có kế hoạch gì hay ho lắm chứ Ai dè kêu tôi, tôi, tôi lên đây gọi đồng hả My bình thản trả lời Anh tưởng tôi là Sherlock Holmes hả Mà biết điều tra Cô hai à Tôi cũng không biết gọi hồn người chết đâu Hôm đó là chị cô tự xuất hiện cho tôi nhìn thấy Hay là Lâm đang nói thì đột nhiên cựng lại Hai mắt tròn to nhìn chầm chầm vào cái gì sau lưng của My Môi của anh mấp máy cố gắng nói gì đó Nhưng chỉ có thể thốt ra được vài câu rời rạc Có, có, có, sao, sau lưng Mì không hiểu Lâm đang nói gì Nhưng cũng ngoái đầu nhìn lại Đập vào mắt của cô chỉ có bóng tối dày đặc Và cây cột điện sừng sững Có gì sau lưng đâu Lâm bàng hoàng Tại sao Mì lại không nhìn thấy Rõ ràng lúc này ngay bên cạnh cột điện Ngọc đứng đó nhìn chầm chầm vào hai người Cái áo sơ mi màu trắng mà Ngọc đang mặc thấm đẫm máu tươi mái tóc dài xõa ra rũ rượi ở trước chắn đôi mắt to tròn của cô ngập tràn bi thương dừng dừng nước mắt nhìn lâm giống như đang muốn cầu xin anh điều gì đó tuy là một người nhát gan nhưng dáng vẻ tội nghiệp của cô gái trước mặt khiến lâm không thể làm nhừ vì hiện giờ chỉ có một mình anh có thể giúp đỡ cô ấy lâm liền cất giọng nếu có chuyện gì cần giúp xin cô cứ nói mi thấy lâm nói chuyện mà cứ nhìn về cây cột điện thì ngạc nhiên anh đã nói chuyện với ai đây lâm không trả lời mi tiếp tục hỏi linh hồn của ngọc cô nói đi nếu tôi giúp được tôi nhất định giúp tầm mắt của ngọc từ từ di chuyển về mi giống như đang muốn nhờ lâm nói với mi điều gì đúng lúc này một chiếc chạy vụt qua bốc còi inh ỏi rồi rẽ vào con đường bóng dáng của ngọc cũng theo đó mà biến mất cô ngọc nhà thế lâm gọi tên của chị gái mi sừng sốt chị tôi vừa đây à lâm nhìn chung quanh xác định ngọc đã biến mất thì gật đầu lúc nãy cô ấy đang đứng ở cây cột điện đó cô ấy hết nhìn tôi rồi nhìn cô giống như đang muốn nói điều gì ấy nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng mi chạy về cây cột điện nhìn khắp chung quanh chị ơi nếu chị có ở đây xuất hiện cho em thấy đi chị ơi Đáp lại tiếng gọi nước nở của Mi Chỉ là khoảng không im lặng Của bóng tối ảm đạm Ngọc không xuất hiện thêm lần nào nữa Lâm và Mi đứng đợi hơn 10 giờ tối Cũng chẳng có kết quả gì Cho nên đành bỏ về Khi chiếc SH của Lâm Trở hai người khuất dạng khỏi con đường Thì một bóng người từ từ hiện ra Đứng cạnh cây cột điện Cô ấy giương đôi mắt to tròn mông lung Nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi mất Đôi đồng tử cô ấy mở mịt không biết đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay chủ nhật được rảnh, Lâm lại chạy qua nhà bà Liên để ăn ké. Vừa bước vào nhà Lâm nhận ra bên trong sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Anh ta khoảng 25, 26 tuổi, vẻ mặt điển trai ăn mặc lịch sự. Nhìn sơ qua tất lên dáng vẻ của người lắm tiền nhiều của. Hỏi ra mới biết anh ấy tên là Minh, người yêu của Mi mới du học về minh giật tay về phía của Lâm Là một nụ cười thân thiện chào cậu Nãy giờ tôi có nghe bác gái kể nhiều về cậu Thời gian qua cảm ơn cậu thường xuyên ghé thăm gia đình giúp đỡ My Lâm bắt tay của Minh rồi cười. cười Anh nói quá tôi có giúp được gì đâu Toàn là con ké thôi mà nói xong Lâm nhìn quanh nhà rừng ngạc nhiên à, Mà My đâu rồi Bà Liên chỉ tay xuống bếp Nơi đang nấu ăn ở dưới đó Lâm liền tròn mắt, mi nấu ăn à? Chuyện lạ nha. Bà Liên bật cười. cười. Thật ra nó chỉ làm bánh thôi. Tại thằng Minh nó thích nhất là ăn bánh con Mi nó làm. Nghe vậy Lâm nói xuống bếp, làm nhiều tí nha Mi ơi, tuân ké với. Có tiếng của Mi từ dưới bếp vọng lên, không có cửa đâu, mơ đi. Giờ Vi nói là như vậy nhưng sau cô vẫn mang lên một đĩa bánh quy rất to đủ để cho ba bốn người ăn đặt đĩa bánh trước mặt của Minh mi nhẩn miệng cười anh ăn thử xem tay nghề của em còn giống ngày trước không Minh cầm một cái bánh quy bỏ vào miệng sau đó lắc đầu kỳ lạ mùi vị không giống như trước mi thoáng sừng sốt nhưng mình đã ngay lập tức giơ ngón tay cái lên rồi cười vui mi bởi vì là còn ngon hơn trước Mì thở phào nhẹ nhõm đánh yêu vào tay cửa Minh. Anh làm chăm hết hôn à? Nhìn đôi trẻ gái xinh đẹp ngồi đối diện. Lâm cảm thấy họ thực sự là một bức tranh hoàn mỹ. Bóng gương mặn của Lâm biến sắc khi anh nhìn Ngọc đang đứng ở góc tủ. Rồi ánh mắt ngập tràn bi thương nhìn về phía của Minh. Ngọc đột nhiên xoay đầu sang nhìn Lâm. Phát hiện anh đã thích mình cho nên vội vàng biến mất. Lâm ngồi bình thản cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở Ngọc. Cô liên tục hiện về cho Lâm thấy Nhưng lại không nghe môi bất cứ một điều gì ngoài bốn chữ Không phải tai nạn Còn nữa ánh mắt bi thương lúc nãy của cô là sao Càng nghĩ càng nhức đầu Lâm bèn đứng dậy xin phép mọi người ra về Ra khỏi cửa Lâm đứng trước nhà tự lẩm bẩm Cô Ngọc à Nếu mà trong lòng có điều gì khuất tất á Cô cứ nói ra Tôi nhất định giúp cô Còn không thì đi đầu thai đi Đừng tiếp tục vương vấn ở trần gian chẳng tốt cho cô đâu. Rất lời Lâm thở dài lao điên xe và chạy đi. Mình và My đến viếng mộ của Ngọc, đặt bó hoa hướng dương cạnh tấm bia, mình thành khẩn nói. Anh tặng em những bông hoa hướng dương mà em thích nhất, mong em được an nghỉ. Mình nói xong không đén nổi tiếng thở dài. Ngày tiễn anh ra sân bay, Ngọc vẫn còn đang sống rất khỏe cứ còn chúc anh học hành thuận lợi, mau chóng trở về. vậy mà bây giờ đây chỉ mới hai năm trôi qua, khen quay lại thì đã âm dương cách biệt. mình đưa tay chạm vào di ảnh trên bia mộ, lau đi những vết bụi dính trên đó. bỗng nhiên từ trên di ảnh của ngọc lan ra ngay hàng nước mắt. Mình hoảng hút kéo mi rồi hỏi mi, em có nhìn thấy gì không? mi nhìn theo hướng tay của minh nhưng chẳng thấy gì cô lắc đầu. Không anh, có chuyện gì vậy? Minh ngạc nhiên anh nhìn vật tấm di ảnh Rõ ràng chiếc mặt vẫn còn đọng lại trên đó Tay của anh cũng có cảm giác ẩm ướt Nhưng tại sao My lại không thấy? Biểu hiện thất thần của Minh làm cho Mi có chút lo Cô nói Trời nắng nóng quá rồi hay là mình về nha anh Hôm nào rảnh thì lại đến thăm chị ấy Minh ngức đôi mắt nhìn thấy ánh mặt trời đắt lên cao thì gật đầu trên đường rời khỏi nghĩ trang ra chỗ đậu xe mi Mì hỏi minh anh có biết tại sao chị ngọc lại thích hoa hướng dương vậy không anh không biết bởi vì chị ấy cũng giống loài hoa ấy lúc nào cũng khao khát ánh mặt trời mi nhèo mắt lại cười buồn nhưng mà lại không biết nếu mà nhìn chằm chằm vào mặt trời quá lâu sẽ bị loá mắt minh im lặng nghe mi nói cảm thấy hôm nay cô ấy có người khác lạ so với ngày thường Sự dịu dàng lúc này cổ My làm cho Minh các cảm thấy Cô ấy khá súng ngọc My đột nhiên vỗ mạnh vào vai cổ Minh một cái rồi cười lớn Em đói rồi Mình đi ăn đồ nướng nha Nước cười rạng rỡ từ ánh nắng hiện giờ của My Khiến cho Minh cảm thấy lúc nãy mình đang nghĩ quá nhiều Anh nắm tay cổ My rồi gật đầu Em muốn gì anh cũng chiều. Hai người họ cùng rời khỏi nghĩ trang Mà trời chiếu về họ Tạo thành hai cái bóng đổ dài. Lâm ngồi trong căn phòng thắt đèn tối thui. Ta liên tục gõ lệch cạch xuống bàn phím. Có đường vài dòng Lâm bấm nút xóa. Sau đó lại gõ tiếp rồi lại xóa. Cái như vậy lặp đi lặp lại. Anh bực bội vò đầu dưới mắng. Linh cảm chạy đâu hết rồi trời ơi. Mấy ngày qua Lâm liên tục nghĩ đến chuyện của Ngọc mà mất ăn mất ngủ. Đến nỗi sụt đi vài ký công việc sáng tác cũng chẳng đâu vào đâu. Trận giác mấp bảo cho Lâm biết rằng Ngọc có điều gì đó muốn nói với anh, nhưng không hiểu sao cuối cùng cô ấy lại không chịu mở miệng. Đang chìm đắm vào suy nghĩ về Ngọc thì chợt điện thoại của Lâm reo lên, Phát Tan đi không dàn tích lặng. Lâm chợt giật mình nhìn vào điện thoại thì thấy người gọi là My anh bắt máy. Alo tôi nghe nè. Dòng của My liền vang lên. Dạo này không thấy anh ghé nhà tôi chơi. Mẹ tôi nhắc anh hoài đấy. Tôi đang tập trung sáng tác quyển truyện tâm huyết. Có lẽ thời gian tới tôi ít tới nhà cô. Còn nói lại với gì giúp tôi nha? Ở đầu dưới bên kia My ngập ngừng một chút rồi lên tiếng hỏi. Dạo, dạo này anh còn nhìn thấy chị tôi không? Không có. Vậy thôi, anh tiếp tục sự nghiệp của anh đi. Tôi không làm phiền anh nữa. Giất lời My cúp máy. Lầm chấm cầm ra chiều nghĩ ngợi. Lúc nãy khi anh nghe nói không nhìn Thích Ngọc Dường như anh có cảm giác mi đất thở vào nhẹ nhõm Nghĩ cũng lạ Hai người họ rõ ràng là chị em sinh đôi Tâm linh tương thông Phải là hai cá thể thân thiết nhất trên đời Nhưng mà tại sao chỉ có mỗi Lâm hết lần này đến lần khác nhìn Thích Ngọc Còn mi thì lại không Càng nghĩ thì mọi chuyện càng rối tung càng lên Lâm quyết định không nghĩ nữa Tắt laptop mà đi ngủ Lâm nằm xuống giường nhắm mắt Nhưng lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Trần Anh cảm thấy phần đệm phía sau lưng của mình trũng xuống, giống như có người vừa leo lên. Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh lẽo thổi vào ót của Lâm, làm cho anh rùng mình. Lâm muốn xoay người nhìn lại xem thực hư thế nào, nhưng không hiểu sao toàn thân của anh cứng đờ, cố gắng mãi không thể nhúc nhích. Đầu của Lâm giật bừng bừng vì sợ hãi, sắc gà sắc vịt nổi lên cả người. Đúng lúc đó một giọng nói Còn gái vang lên Đừng sợ Tôi không làm hại anh đâu Lầm nghe vậy thì thoáng yên tâm Anh mấp máy môi muốn nói gì đó Ơn trời môi của anh vẫn có thể cử động Cô, cô là Ngọc đúng không? Phải Là tôi Cô muốn nhà tôi giúp chuyện gì? Tôi muốn một thứ muốn tặng cho mi Nếu không thực hiện được Hồn của tôi lưu luyến dương san Anh có thể giúp tôi tặng nó cho con bé không? Là thứ gì cô nói đi Tôi tặng giúp Ngọc cuối người sát bên tay của Lâm Thì thầm điều gì đó Sau khi cô nói xong tiểu phần đệm sau lưng của Lâm đã căng trở lại Lâm cũng có thể cử động Anh ngồi bật dậy Giáo giác nhìn chung quanh Nhưng nơi đây không còn dấu vết gì Chứng tỏ Ngọc từng xuất hiện Sáng hôm sau Lâm đến nhà của Mi Chỉ đơn thuần là ăn trực Không hề đả động gì đến chuyện Ngọc từng xuất hiện ở nhà mình. Trong lúc bà Liên và My nấu ăn dưới bếp, Lâm lén đi vào trong phòng của My, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi tìm được, Lâm nhanh chóng rời khỏi phòng, ra ngoài phòng khách như thể chưa từng có chuyện gì. Một lúc sau, Thì Minh đến, Lâm và Minh ngồi nói chuyện phiếm với nhau được vài câu, thì Liên và bà My dọn cơm lên. Mọi người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ ăn uống xong trong lúc mi dọn chén đĩa sơ qua thì sơ ý làm rớt một cái chén, mi lập tức giơ tay ra chụp lấy. Mình thoáng sững sờ nhìn mi, mi sao em? Mi quay sang nhìn Minh, có chuyện gì với anh? Minh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, à không, không có gì đâu, để a, anh dọn phụ em. Minh đứng dậy giúp mi dọn chén đĩa mà không hiểu sao Mặt cứ dán chặt vào mi cho đến nỗi làm rơi vỡ một cái ly. "Anh chết, anh sợ y quá." Mình tính cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị Mi ngăn lại. "Anh đừng, coi chừng đứt tay." Mi chạy xuống bếp lấy chổi lên quét sạch mảnh ly. Mình cứ đứng như trời trồng nhìn Mi vẻ mặt trầm chiêu nghĩ ngợi. Lâm ngồi gọt trái cây bàn bên cạnh cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Trần mình lên tiếng. "Cái lắc tay anh đang chăm đâu rồi Mi?" Sao mấy ngày nay anh không thấy em đeo? Mì thoáng giật mình cố ấp úng à, cái, cái lắc bị mất rồi anh ạ Sao em không nói với anh? Em thấy chuyện đó không quan trọng Nên không nói cho anh biết Cái lắc tay đó là món quà anh tặng em trước lúc anh bay Là lời cầu hôn anh dành cho em Em nói không quan trọng Mì sững sờ, Giống như lần đầu tiên mới nghe đến chuyện này Biểu hiện của mi càng làm cho nghi ngờ trong lòng của Minh tăng cao. Trên cái lọc đó có một chiếc nhẫn. Anh đã nói sẽ chính tay đeo cho em sau khi anh trở về. Giờ em nói với anh em đã làm mất. Lại còn bảo nó không quan trọng. Khương mạnh của Minh lộ rõ về thất vọng. Anh xoay người bước thẳng ra cửa bỏ lại mi đứng như trời trồng tại chỗ. Bà Liên đi lên rồi ngạc nhiên hỏi. Thằng Minh đâu rồi? mi không trả lời bà Liên cơ dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới đất rồi đi vào trong phòng. Hỏi lâu sau vẫn không quay trở ra. lâm vụ bà Liên dọn dẹp chén đĩa xong thì cũng xin phép ra về. rời khỏi nhà bà Liên lâm chạy đến một tiệm trang sức, đưa tờ giấy biên nhận cho họ. Cô chủ tiệm lộ rõ và ngạc nhiên. Sao hơn một năm mới tới lấy, tưởng bộ bỏ luôn rồi chứ. Tại, tại có chút việc bận, hên cho cầu là tiệm giữ đồ cho khách chọn đời đó. Chừng nào sập tiệm thì thôi đúng đó chậm một chút tôi đi lấy cho. Cô chủ tiệm đi vào tủ lục loại một hồi cầm ra một cái hộp gỗ màu đen đưa cho Lâm. nè của cậu đây. Lâm cầm hộp gỗ nở một nụ cười. cảm ơn chị chủ xinh đẹp nha. Lâm nói xong tính đi thì bà cô chủ tiệm kéo lại. khoan đã chưa trả tiền mà đi đâu? hả tiền gì? công sửa lát tay một triệu phí giữ đồ một năm tính rẻ năm tổng cộng triệu rưỡi. Cảm muốn thanh toán bằng tiền máy đã chuyên khoán. Lâm chưng hừng nhìn cô chủ tiệm. Muốn cười mà không được. Muốn khóc mà không xong. Sau đó thì lúc này mặt mày méo sạch. Móc ra một triệu rưỡi để trả. Trước khi lái xe đi Lâm biểu môi nhìn cô chủ tiệm. Bây giờ thì chị hết đẹp rồi. Nói xong thì Lâm rổ ca chạy thẳng. Để phòng có thứ gì đó bay vào người. Lâm lái xe chạy thẳng tới nhà bà Liên với một tâm trạng cực kỳ vui vẻ, bởi vì chỉ cần hoàn thành xong việc này, linh hồn của ngọc sẽ siêu thoát, không còn hiện về ám ảnh anh nữa. dừng xe trước cửa nhà lâm bước xuống đi đến gõ cửa nhà. không có ai lên tiếng trả lời, cửa lại đột nhiên được mở ra, lâm kinh nhung vậy bước vào. anh lấy cái hộp đen từ trong túi ra, nhưng không ngờ vô tình làm nó rớt xuống đất. nắp hộp bật mở một chiếc lắc tay theo lực phản xạ văng ra. Lâm cuối người nhặt lắc tay lên thì thoáng kinh ngạc. Những lời của Minh nói lúc chưa đột nhiên văng vẳng pin tay của Lâm. Trên cái lắc đó có một chiếc nhẫn. Anh đã nói chính tay của anh đeo cho em sau khi anh trở về. Bây giờ em lại nói với anh đã làm mất nó, lại còn không quan trọng. Trên cái lắc tay này có một cái nhẫn. Màn trong chiếc nhẫn khắc dòng chữ M N M M N M Minh và My vậy chứng nhận này là món quà minh tặng cho mi, tại sao ngọc lại nói. Đang nghĩ đến đây thì bỗng có vật gì đó rất nặng đập mạnh vào đầu của lâm, làm tranh chóng váng ngã xuống, sợi lát cũng rơi khỏi tay. anh xoay người nhìn lại thấy mi đang đứng đằng sau lưng, tay cầm cây ghế. lâm kinh ngạc tụt cùng. mi sao cô. mi chầm mắt nhìn lâm, tôi đã thấy anh lục loạy trong phòng tôi. Vì nghi ngờ nên tôi đã lén đi theo anh. Cuối cùng ra tôi phát hiện anh lấy đi cái sợi lắc này. Nói, có phải anh điều tra được chuyện gì không? Lâm cảm thấy cô gái trước mặt hoàn toàn xa lạ. Không hề giống với My mà anh quen biết. Ngày anh đang nhìn thấy lúc này có đôi mắt rất đáng sợ. Anh chứa đầy sự căm hận. Giống như cả thế giới này đều có lỗi với cô ấy. Lâm lúc này run rộng. Cô có phải là My tôi từng quen? Mi cốc mắt nhìn Lâm gương mặt đanh lại, tất cả những gì anh từng thấy đều là giả, để mày chính là con người thật của tôi. Mi xăm xăm đi về phía trước, nhàn xời dây lắc bên cạnh Lâm lên. Lâm nhận cơ hội này bỏ chạy khỏi nhà của Mi. Ra tới cửa phát hiện ra xe đã bị thùng bánh, Lâm đành chạy bộ, vừa chạy vừa nhìn chung quanh cầu cứu, nhưng chẳng hiểu sao chung quanh lại chẳng một bóng người sau lưng bỗng đột nhiên vang lên tiếng xe máy đuổi theo lâm ngoái đầu nhìn lại thấy mi đang chạy thẳng về phía của mình lâm hoảng hốt càng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy nhưng sức người làm sao so với được sức xe trong mấy chốc mi đã đuổi kịp lâm tâm thẳng xe vào người của lâm lâm té xuống đất phần chắn và mạnh dữ dội khiến cho anh hôn mê tại chỗ mi ngồi trên xe nhếch mép cười sau đó quay trở lại nhà Cố gắng dắt chiếc xe máy bị thùng bánh của Lâm đến để nó nằm ngã bên cạnh Lâm. Làm xong mọi việc, Mi cũng thở hồng hộc, mồ hôi mồ cây nhĩ nhãi khắp cơ thể. Nhưng trong lòng thì vô cùng hào hứng. Cờ mong sợi lắc ra khỏi túi, vừa nhìn nó vô mỉm cười một cách mãn nguyện. Nghe tin Lâm bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bà liền vô cùng lo lắng cho nên bảo Mi trở vào bệnh viện vừa và vào đến nơi bà liên trông thấy vợ chồng ông hùng ngồi thẫn thờ trước cửa phòng bệnh bà vội tiến lại rồi hỏi thăm thằng lâm sao rồi anh chị nghe tiếng của bà liên ông hùng ngẩng đầu lên đôi mắt của ông đỏ hoe giống như vừa khóc xong ông nói bác sĩ bảo nó bị chấn thương sọ não tạm thời bị hôn mê bà liên sút ruột vậy bác sĩ có nói khi nào nó tỉnh lại không không chị à bác sĩ nói có thể một ngày một tháng một năm Họ có thể là không bao giờ. Lời cờ bà Diệu khiến cho không khí trung quanh bỗng nhiên trụm xuống. Nặng chịu đến mức khó tả. Mặt mày ai nấy cũng đều buồn rầu thất thểu. Bà Diệu lại bắt đầu khóc. Ông Hùng phải ôm bà vào trong lòng để an ủi. Chỉ có mi lúc này là đang hạ nghe. Khi nhìn thấy Lâm đang nằm bên trong tấm kính. Đầu quấn chảy băng trắng. Ngay cả thở cũng phải dùng máy oxy sau đó cô xoay người nhếch môi thầm nghĩ ở trong bụng mày chết đi thì càng tốt mình vừa tới bệnh viện thăm Lâm thì đúng lúc này nhìn thấy cảnh tượng đó anh thoáng dùng mình Lâm đang nằm trong phòng bệnh sao mi lại có thể nở một nụ cười đắc ý như vậy cô ấy bây giờ thực sự trông rất đáng sợ Trấn Mi đột nhiên xoay người nhìn về Minh Minh vội vàng nép vào góc hành lang không để cho cô ấy bắt gặp một lát sau tiệm Minh bước ra dào vỡ như vừa đến anh lịch sự chào hỏi những người lớn con chào mọi người ạ lâm sao rồi à bà Liên đem tình hình của lâm kể lại cho Minh nghe Mình thở dài buồn bã đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này chứ Trần Mì kéo nhẹ tay của Minh anh ra đây em có chuyện này muốn nói với anh Minh đi theo Mì ra cuối hành lang Mì giờ cổ tay lên hào hứng khoe với Minh Em tìm được chiếc lắc anh tặng em rồi nè Mình sững sờ không nói nên lời Không phải anh kinh ngạc vì sợi lắc Những tưởng đã mất nay tìm thấy Mà kinh ngạc ở chỗ Mình có thể cười tươi vui vẻ như vậy Trong khi bạn cô ấy còn đang nằm trong phòng bệnh chưa biết sống chết thế nào Lúc này đây Minh thực sự cảm thấy Người đang đứng trước mặt của mình hoàn toàn xa lạ Không hề giống với người con gái anh yêu Thì mình cứ đứng như trời trồng nhìn mình mi Mì bền hỏi. Anh sao vậy? À không có gì đâu em. Anh chỉ lo cho Lâm thôi mà. Nghe vậy mi mới cảm thấy an tâm. Lâm sẽ không sao đâu anh à. Mình gật đầu đáp. Hy vọng là như vậy. Những ngày sau đó minh luôn tìm cớ để tránh né mi Anh thật sự không biết phải đối diện cô ra sao. Hơn một tháng qua minh lúc nào cũng nghĩ về những điều kỳ lạ. Mà anh phát hiện ở Mi sau khi trở về nước Dù anh đã tự tìm rất nhiều lý do Để giải thích cho những vấn đề đó Thế nhưng tất cả đều không khớp Mọi thứ giống như một bức tranh ghép Thiếu mất một mảnh Làm cách nào cũng không thể ghép lại được hoàn chỉnh Đang đau đầu vì mớ suy nghĩ bồng bong Thì điện thoại của Minh đột nhiên vang lên Nhìn thấy tên của người gọi hiển thị trên màn hình nét mặt của Minh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Mí đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng nhiên bà Liên ở ngoài reo lên. Cô tò mò đi ra cửa rồi hỏi: "Có chuyện gì mà mẹ vui dữ vậy?" Bà Liên tắt điện thoại vừa cười vừa khóc nhìn con gái. Mẹ thằng Lâm nó vừa gọi điện, nói là nó có dấu hiệu tỉnh lại. Này mai nữa nó sẽ tỉnh dậy thôi. Mí vừa nghe xong lời của bà Liên thì nét mặt đanh lại, vội vàng đi vào trong phòng. Cô ngồi giữa lưng vào cửa trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Cô lẩm bẩm Không thể để cho nó tỉnh lại. My vừa nói vừa vô thức đưa tay lên cắn móng tay. Từ hôm đó My đi một mình đến thăm Lâm. Cô bước vào trong phòng bệnh nhìn khắp chung quanh. Phát hiện không có y tá qua lại thì cầm cây gối dơ lên. Đảm mạnh xuống mặt của Lâm. Vừa dùng sức ấn My vừa gần rộng. Sao mày không ngoan ngoãn chết đi hả? cớ ám đi hoài tao làm gì nếu đồng xe của mày không chết thì tao giết mày lần nữa Đúng lúc này minh đẩy cửa đi vào kéo tay của mi lấy cái gối khỏi mặt của lâm lo lắng ngồi cậu có sao không lâm ngồi dậy thở hổn hển anh tây muốn chút tôi chết rồi đây mi sững sờ nhìn lâm và minh hai người chuyện này là sao minh nghiêm mặt nhìn mi lâm đã tỉnh lại vào hôm qua Cậu ấy đã gọi cho anh đem toàn bộ câu chuyện kể với anh Bọn anh đã bày ra kế hoạch này để dụ em vào bẫy Lột trần cái mặt nạ của em My Trưng vẻ mặt vô tội nhìn Minh Anh nói gì vậy em không hiểu Em nghe người ta nói nếu mà tạo kích thích một chút Có thể giúp người bị hôn mê tỉnh lại Nên em mới lấy gối đè vào mặt của Lâm Em chỉ muốn giúp Lâm thôi Minh giữ điện thoại Những gì lúc nãy em làm Những lời em nói Anh đều quen lại em không có chối được tội đâu. Mi hoàng hốt cô nhào về phía của Minh muốn giật lấy cái điện thoại nhưng Minh đã nhanh tay né qua một bên. đưa điện thoại cho tôi. Tại sao em lại thay đổi như vậy hả Mi? em vốn là một cô gái rất hiền lành cơ mà. Mi đưa tay ôm lấy đầu mắt long lên sầm sầm. đừng nói nữa im hết đi. Mi Mì để mình té ngã bò chạy khỏi phòng bệnh. mình vừa ném điện thoại cho Lâm. cờ báo công an tôi đuổi theo cô ấy dứt lời minh vội vàng chạy đi lầm nói với theo nhớ cẩn thận mi ra tới cổng bệnh viện bắt xe ôm chạy mất mình cũng không kiềm lấy xe nên gọi một chiếc xe ôm đuổi theo chạy đến một ngã rẽ thì minh mất dấu của mi anh đành trả tiền cho tài xế rồi đi lòng vòng tìm kiếm mình chậm rãi đi về phía trước vừa đi vừa cảnh giác nhìn chung quanh anh gọi lớn mi em ra đây đi có gì từ từ nói chớn tránh không giải quyết được vấn đề đâu Mình rẽ vào một con hẻm nhỏ Càng đi mình càng cảm thấy dùng mình Cả con đường vắng lặng không một bóng người Đàn đường leo nét mờ nhạt Gần như bị nuốt chửng Bởi các lùm cây dày đặc hai bên Mình không phải là người nhát gan Nhưng lúc này anh cũng cảm thấy sợ hãi Nhưng mà dù vậy Thì minh vẫn nhất quyết đi về phía trước Để tìm My Anh không để cô tiếp tục phạm sai lầm Mình đi được một quãng Thì lại thêm một ngã rẽ Giống như là bị ai đó xui khiến Mình quẹo thẳng vào đó Con đường đất đá gồ ghề lờm trờm Vẫn chưa được tráng xi măng Đang từ từ dẫn ra một bãi đất trống Cây cối mọc um tùm Ở đây đèn đường không thể chiếu tới Nên bốn bề hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ Nếu không phải vì nãy giờ đã quen mắt dần với bóng tối Thì có lẽ mình đã không thể nhìn thấy được gì Đang đi Minh chợt cảm thấy có một hơi thở vào vỏ ót của mình anh từ từ xoay đầu lại, thì chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên cơn mặt của mi. từ phía sau đầu bỗng truyền tới một cảm giác đau nhói, tiếp theo thì mình hoàn toàn chỉ thành bóng tối. mình lầm bầm tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm giữa bãi đất trống, hai tay bị chói trận ra sau lưng, hai chân cũng bị chói. đứng trước mặt anh lúc này là mi với một vẻ mặt hung dữ. em muốn làm gì? Bây giờ tôi đã mất tất cả. Tôi còn có thể muốn được gì chứ? Mì rút còn rào bấm từ từ tiến lại phía Minh. Đương nhiên là tôi muốn kéo anh chết chung. Minh hoàn toàn không tin những gì đang diễn ra trước mắt của mình. nhưng lời ác động anh nghe sao có thể thốt ra từ miệng người con gái anh yêu. Minh cảm thấy hốc mắt của mình cay xè. Theo sau đó là những dòng lệ đuôi nhau chảy. Xem lại thay đổi đến mức này hả Mì? hai năm không có anh bên cạnh, rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì? Mi lặng người đi giống như đang suy nghĩ về câu hỏi của Minh. Sau đó đột nhiên cô ngửa mặt lên trời cười lớn. Khi cô cúi mắt xuống ngang tầm mắt của Minh, anh hoàn toàn có thể thấy rõ trên gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng trần ngập ánh nắng này đã bị bóng tối bao trùm. Hai mắt của Mi long lên đầy giận dữ nhìn thẳng vào Minh. Cô hét lớn. Anh lúc nào cũng quan tâm Mi trải qua chuyện gì. Còn tôi thì sao? Có bao giờ anh từng quan tâm hỏi han tôi chứ? Em nói cái gì tủm luôn vậy Mi? Mi không trả lời Minh. Bây giờ trong mắt cô chỉ toàn là hận thù. Cô siết chặt con dao trong tay. Nếu đã yêu không được, tôi hủy hoại anh, đánh mãi mãi không thể thuộc về bất cứ người khác. Mi gầm lên như một con thú, giơ con dao lên lao nhanh về Minh. Mình rất muốn né tránh người có một bên Nhưng lúc này tay chân của anh đang bị trói chặt rất khó di chuyển. Dưới lúc cần kề cái chết, mình theo bản năng nhắm mắt lại để chờ con dao oan nghiệt trên tay của My đâm thẳng vào người của mình. Nhưng mình chờ mãi không thích động tĩnh, cơ thể cũng không có cảm giác đau. Anh tò mò mà mắt nhìn thấy lưỡi dao của My đang ngưng lại, chỉ còn cách ngực của anh vài centimet. Sau đó mình nghe thấy giọng của My hét lớn, bàn tay cô run rẩy. Khiến cho con dao trượt khỏi tay rơi xuống đất Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chỉ thấy mi liên tục lùi về đằng sau Sợi ý vấp phải cục đá dưới chân té xuống đất Mặt cô vẫn đang không ngừng hoảng loạn Nhìn về sau lưng của mình rồi đầm bầm Đừng qua đây, đừng qua đây Mày đã chết rồi mà Mình từ từ quay đầu lại Sau lưng ảnh lúc này là một cô gái có gương mặt giống hệt mi, Chỉ khác là làn da cuối xanh xao không hề có một chút giọt máu. Giống như chẳng thuộc về thế giới này. Chiếc áo sơ mi trắng trên người của cô ấy đã ướt đẫm máu, nước mắt lăn dài trên gò má. Mình thẳng thốt, "Ngọc, là em vậy không?" Cô gái lắc đầu buồn bã đáp, "Em không phải là Ngọc. Em là mi của anh đây." Mình kinh ngạc tột độ, hai mắt anh mở to nhìn thẳng vào cô gái hồi lâu rồi cũng không chớp. "Em là mi?" vậy còn minh nhìn về phía người đang ngồi ngã gần đó mi thoáng cười buồn chị ấy là ngọc minh cảm thấy như sét đánh ngang tai ngọc dùng hai tay ôm lấy đầu hoàng hút thốt lên im đi im hết đi mi thở dài nhìn chị gái trong ánh mắt trần ngập bi thương giận lẫn tức giận tại sao chị cứ liên tục phạm sai lầm em đã cố tha thứ cho chị Em đã muốn rời khỏi thế gian này Để chị tiếp tục sống thay cuộc đời em Nhưng tại sao chị có thể nhẫn tâm đụng Sao vỏ lâm Sát hại một người vô tội tốt bụng Mì chỉ tê vỏ mình rồi nghe lớn chỉ còn bắt anh ấy đến đây Muốn giết chết người mà em yêu nhất Và cũng làm Mì nói đến đây thì trùng giọng Người mà chị cũng đã thầm yêu suốt bao năm qua Mình cảm thấy lùng bùng lỗ tai những gì anh vừa nghe thực sự quá mức chứng trầm khiến cho anh nhất thời không thể tiếp thu nổi ngọc bò tay ra khỏi đầu hướng đôi mắt hoảng loạn nhìn mi những lời mi vừa hỏi chính ngọc cũng không thể biết câu trả lời cô đưa đôi bàn tay của mình lên nhìn vào nó thật lâu sau đó là một nụ cười chua chát cuối cùng cô cũng đã có được đáp án bàn tay này vốn đã từng rất lương thiện rất trong sạch nhưng một ngày nọ vì hờn ghen nhất thời Chúng đang lỡ tay nhúng vào dòng nước độc Để rồi mãi mãi lạc bước không thể quay đầu Một khi đã làm điều ác thì cả một đời xa chân Ngọc nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng đến cái đêm định mệnh cách đây hơn một năm Từ hôm đó Ngọc trở về nhà muộn Cứ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cả ngày toàn gặp chuyện không đâu Vừa bước vào nhà Ngọc phát hiện Gia mi đang gọi video call với Minh Cười nói vô cùng vui vẻ Ngọc siết chặt tay cố kiềm nén cảm giác tức giận trong lòng. đã có lúc cô tự hỏi, tại sao cùng là chị em sinh đôi, số mệnh của cô và My lại khác nhau như vậy? My hướng ngoài năng đầm, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. trong khi Ngọc lại sống lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh My. từ đó Hoa hướng dương lúc nào cũng gờm mặt nhìn về mặt trời, thèm cắt một thứ ánh sáng rực rỡ ấy. Nhưng không bao giờ có thể với tới Ngay cả chàng trai mà Ngọc yêu say đắm bao năm Cuối cùng cũng chọn mi. Dù rằng ngoại hình của cả hai giống hệt nhau Ngọc xoay đi vội vàng bước lên cầu thang Muốn trở về phòng để không tiếp tục chứng kiến cảnh ân ái này mị nghe tiếng đồng tiếng ngoái lại trong thích chị My vui vẻ gọi Sao chị hai về trễ vậy? Ngọc trả lời bằng một giọng bực bội chỉ vì giờ nào kệ chị Họ làm gì Lo mà nói chuyện với người yêu đi Mị thích Ngọc có vẻ không vui Quay sang chào tạm biệt Minh rồi thắt điện thoại Cứ bước lên cầu thang nói với Ngọc Sao nhìn chị hai có vẻ không vui Có chuyện gì kém nghe nào Em sẽ làm thông rắc cho chị hai chút giận Thôi đi không cần đâu để chị yên Mị vườn tẩy kéo Ngọc lại Chuyện ra tâm lý con nói Mỗi khi tâm trạng tệ không được ở một mình đâu Hay nghĩ lung tung lắm Gọi xuống đi tâm sự với em thoải mái hơn đã. Giờ phút này Ngọc thực sự cảm thấy muốn nổ tung. Cái đứa em gái này tại sao lại phiền cô mãi vậy? Nếu như không có nó thì cuộc đời cô sẽ tốt đẹp biết bao. Không cần phải so sánh với bất cứ ai, không cần phải cảm thấy mặc cảm, cứ không cần phải trơ mắt đứng nhìn người yêu bị nó cướp đi. Phải, nếu như không có nó. Khoảnh khắc này một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Ngọc giống hệt như một con rắn độc đang trần mình khỏi hang, chuẩn bị giết chết con mồi. Ngào say người nhìn Mi, khó miệng từ từ cong lên, rồi cô vươn tay đẩy Mi một cái. Mi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế đã cảm thấy cả người trao đảo, tầm mắt xoay ngang. Sau đó còn nghe thêm một tiếng, cảm nhận được cơ thể của mình đang lăn khỏi những bậc thang té đầu xuống đất. Đầu của Mi đập mạnh vào cạnh bàn chết ngay tại chỗ. Ngọc từ trên cầu thang đứng nhìn xuống, ánh mắt ngập tràn hả nghi. Cậu nhếch môi cười chậm rãi bước về mi rồi khẽ nói: "Ngủ ngoan nhé em gái, từ giờ chỉ sẽ thay em chăm sóc tốt cho anh Minh." Xích lời Ngọc bước ra cửa sau khi xác định bên ngoài không có ai, ngọc kéo mi vào xe hơi, rồi trở đến một con đường vắng vẻ. Sau đó đặt cô em gái ngồi vào ghế lái, khởi động máy. Rồi để xe tự đâm thẳng vào cụt đèn sau rồi mọi chuyện Ngầm đi cách đó một quãng khá xa Mới bắt một chiếc xe ôm về nhà ngủ một giấc cho đến sáng Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra Cho đến lúc công an gọi điện báo hoảng hốt chạy đến hiện trường Những gì Ngọc kể lại làm trông Minh thực sự dùng mình Một tội ác giết người nhẫn tâm như vậy Nhưng Ngọc lại kể rất nhẹ nhàng Giống như đó chỉ là một câu chuyện hài hước Thì ra cảm giác nghi ngờ trong lòng của mình đã đúng Từ khoảnh khắc ngỏng vươn tay trái ra chụp cái chén Mình đã thấy có điều gì đó không đúng Bởi mi của anh là người thuận tay phải Mình nhìn sang linh hồn của mi bất trợn khóc nức nở Ngay lúc này anh muốn nhào tới ôm chặt lấy cô Nhưng đừng nói là tay chân của anh đang bị trói chặt Ngay cả chúng vẫn còn tự do hoạt động Thì anh cũng chưa chắc có thể chạm vào cô Bởi hai người lúc này là âm dương cách biệt. Mì nhìn Minh khóc mà cảm thấy đau lòng cô nói. Anh đừng khóc nữa. Em đau lắm. Mì đi tới bên cạnh Minh. Muốn giúp anh cười gây chói. Nhưng tay cô không cách nào chạm được vào dây thừng. Mì bất lực nhìn bàn tay của mình hốc mắt đỏ hoe. Làm mà thực sự là một cảm giác tồi tệ. Rõ ràng người mình yêu đang ở trước mặt nhưng lại không thể tiếp xúc được với anh ấy, rõ ràng như thế anh ấy chịu đựng đau, nhưng chỉ có thể chớm mắt ngó nhìn. càng nghĩ mi lại càng cảm thấy đau lòng cô bật khóc. Nín đi mi, em đừng có khóc nữa. Cố cố dẫn người về phía của mi, nếu không thể chạm vào cô thì anh cũng muốn ở bên cô nhất. Mi cố gắng nở một nụ cười mặc dù nó méo sệt, trông còn khó coi hơn cả khi khóc cứ vòng tay qua ôm cơ thể của Minh, làm động tác giống như đang ôm lấy anh. Ngọc ngồi gần đó chứng kiến tất cả, đôi mắt cô long lên sầm sọc, sọc Không ngờ vào giờ phút này hai người họ vẫn có thể ân ái trước mặt của cô. Ngọc siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến giống cả máu. Cô từ từ nhặt con dao bấm dưới đất lao nhanh về phía của Minh. Chúng ta cùng nhau chết đi mình giật mình nhìn lại thì thấy ngọc đang phát điên giống như một con giã thú lao về phía của anh. mi vội vàng muốn đẩy ngọc ra nhưng cô lại đi xuyên qua cơ thể của ngọc. cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể chạm vào được hoàn toàn bất lực. mi thét lớn cầu xin ngọc đừng làm tổn thương minh nhưng lúc này ngọc không còn nghe bất cứ một lời nào nữa. cô chỉ một lòng muốn giết chết minh sau đó thì sẽ tự sát cùng anh ngay lúc đó một tiếng súng vang lên ngọc chưa kịp phát giác được chuyện gì đang xảy ra thì ngã xuống máu tươi loang đỏ vai cô chứng tỏ có một viên đạn đang kim vào đó lực lượng công an nhanh chóng gặp đến khống chế ngọc và giải cứu cho minh mi Mì mịm quyền hai lòng sau đó vẫy tay chào minh rồi từ từ biến mất minh lặng lặng nhìn vấn nơi khoảng không trước mặt mà nước mắt lăn dài Giờ vào video mà Minh quay được cùng lời khai của Minh và Lâm, lực lượng công an nhanh chóng lập hồ sơ vụ án. Vì quá đau lòng trước cái chết của My, Minh một lần nữa rời khỏi Việt Nam. Ngầm được đưa vào viện điều trị một thời gian, sau khi vết thương lành lại cô được đưa ra xét xử. Ngày mở phiên tòa Minh cũng có mặt, anh không ngồi chung với bản Liên và Lâm mà lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối. Tòa phán ngọc mức án trung thân về hai tội danh giết người và cố ý gây thương tích. Bà Liên Lâm và Minh gửi đơn xin giảm án giúp ngọc, nhưng tòa xét thấy tội chẳng cô quá mức nghiêm trọng, hơn nữa còn không có dấu hiệu hối cải, nên đã bác bỏ xin đơn giảm án. Những năm đầu ngọc không cho phép ai đến thăm tù, sau ba năm cô mới đồng ý gặp duy nhất một mình bà Liên. Nhìn con gái còn lướt kính, bà Liên không nén được tiếng khóc nghẹn ngào. Ở trong đó có sống tốt không con Công ổn mẹ à Mẹ có gửi đồ ăn cho con Toàn những món con thích Con nhớ chơi cho bạn cùng phòng Để họ chưa cố giúp đỡ con Hết mẹ lại gửi thêm Ngọc gật đầu mắt rơm rớm nhìn mẹ Con đã làm sai rất nhiều chuyện Mẹ vẫn đối xử tốt với con Con cảm ơn mẹ Dẫu con có phạm tội tẩy trời cỡ nào Con vẫn mãi là con của mẹ Mẹ vẫn luôn thương con ở bên cạnh con. Con thực sự sai rồi mẹ. Nếu được làm lại từ đầu con sẽ không đi trên con đường không đối thoát đó nữa. Bà liền dừa tay áp vào tay của Ngọc. sau một lớp kính thì bà cũng cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ con dáng cải tạo tốt, thật lòng hối cải. Mẹ tin có một ngày con được khoan hầm. Còn công hy vọng như vậy. Chưa ngồi được bao lâu thì cán bộ thông báo đang hết giờ thăm. Bà Liên biện diện đứng dậy. Mẹ có gửi một lá thư cho con. Là của thằng Lâm nó viết. Con nhớ đọc hết nha. Cần biết rồi. Mẹ về giữ gìn sức khỏe. Sau khi bà Liên rời đi. Ngọc cũng đứng dậy quay trở lại nhà giam. Từ hôm đó Ngọc nằm trên giường cầm trong tay lá thư mà Lâm viết. Từ sáng đến giờ cô đã đọc lá thư này không biết bao lần. Trong thử Lâm kể với Ngọc về những lời mi nhở và Trinh My đã bảo Lâm để lấy chức lắc tặng lại cho Ngọc Để Ngọc có thể ăn nói với Minh Không bị Minh nghi ngờ Từ đầu đến cuối Minh chưa bao giờ muốn vạch trần Ngọc Mặc dù cô ấy có rất nhiều cơ hội My thực sự rất thương Ngọc Cho nên đã bằng lòng tha thứ tất cả tội lỗi cho cô Thậm chí nhường tình yêu cho cô Đời vài của Ngọc run lên trông giống như đằng khấp Thế nhưng không cô đang cố gắng nhịn cười, cỡ vò nát lá thư trong tay, ánh mắt từ từ đánh lại, nói thầm trong miệng: chỉ một lá thư, muốn ta buông bỏ hận thù hả? Từ máy đâu phải là người ở tù, làm sao biết được ba năm qua ta đã phải sống khổ sở thế nào? Ta hứa cải tạo tốt, để mau chóng được giảm án ra tù. Khi ấy đứa nào nợ nào, ta bắt đứa đó phải trả ra đất. Cả người cựu Ngọc lại run lên bần bật con người luôn cảm thấy sợ hãi với những thứ vô hình mà đâu biết rằng ma không hề đáng sợ lòng người gian ác mới chính là thứ đáng sợ nhất trên đời bóng tối từ từ bao phủ nhà giam cũng như trôn vùi tất cả lương chi của một con người một khi ta làm điều ác thì cả một đời sa chân